hình thế đích phi. Phượng khinh. Chương 57 cung yến khúc nhạc dạo. E các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz thu huyền beta sakura dịp ly cao mày nhìn hai nam nhân trước mắt không nói một lời mà đấu rượu. Diệp thượng thư đã nháy mắt đến mức con mắt bay ra ngoài cũng không có người để ý tới. Diệp lão phu nhân miễn cưỡng khuyên một câu thì bị mặt cảnh Lê bỏ qua. Ngược lại mặt tu nghiêu mỉm cười nhẹ gật đầu với Diệp lão phu nhân nhưng cũng không có cự tuyệt mặt cảnh Lê tiếp tục mời rượu. Diệp Ly nhìn lướt qua A cận đứng cách đó không xa. A cận phát giác được ánh mắt Diệp Ly. Trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng nhìn về phía mặt tu nghiêu trầm mặt uống rượu. Mặt cảnh Lê lại một lần nữa đưa tay rót rượu Một bàn tay trắng nõn như ngọc bao trùm lên trên chén rượu Sắc mặt mặt cảnh Lê trầm xuống Khiêu mi nhìn mặt tu nghiêu nói mặt tu nghiêu Đây là ý gì thần sắc diệt ly lạnh nhạt Để chén rượu xuống trước mặt mình Lê Vương uống say rồi hả Ngăn cản rượu chính là bản phi Ngươi hỏi vương gia nhà ta làm gì mặc cảnh Lê Sùi cười một tiếng khinh thường mà nói nam nhân uống rượu thì nữ nhân nhiều chuyện cái gì Bộn vương không thèm chấp nữ nhân Diệp ly tươi cười lãnh đạm, nữ nhân cũng sẽ không chấp Lê Vương đâu Chỉ là buổi chiều bản phi và vương gia còn muốn đi từ gia bái phỏng Lê Vương định muốn cho vương gia chúng ta cả người đầy mồi rượu đi từ gia Phải biết cũng không phải mỗi người đều có thể như Lê Vương không câu nệ tiểu tiết. Đặc biệt từ gia là thế gia thư hương dùng lễ nghĩa gia truyền. Lê Vương sẽ không hy vọng bản phi và vương gia bị cử cử đuổi ra khỏi cửa chứ. Mặt tu nghiêu Không phải ngươi có thêm tật xấu là sợ nữ nhân chứ sắc mặt mặt cảnh Lê Âm trầm trường dịp ly cả buổi. Mới hướng mặt tu nghiêu cười lạnh nói Mặt tu nghiêu bình tĩnh nhìn hắn Trên mặt thậm chí còn mỉm cười cảnh lê Tôn trọng ý kiến thê tử cũng không phải là chuyện xấu gì a Lì nói rất đúng Buổi chiều chúng ta còn muốn đi bái kiến từ tiên sinh và từ ngự sự Ngươi cũng biết Hồng Vũ tiên sinh thật sự dám đuổi chúng ta ra khỏi cửa Mặt cảnh lê không thuận theo không buông tha Sao bổn vương không biết Lại mặt không phải chỉ gặp nhà mẹ đẻ Ngay cả người nhà cậu cũng muốn gặp Đừng nói nhảm Mặt tu nghiêu, bạn vương kính rượu ngươi đến cùng uống hay không uống Không uống Mặt tu nghiêu dứt khoát đáp Ngồi ở bên cạnh hắn Diệp Ly rõ ràng cảm giác được tâm tình mặt tu nghiêu cực kỳ tốt Mà ngay cả nói chuyện cùng với mặt cảnh Lê thì Diệp Ly cũng nghe ra vài phần ý tứ đùa dẫn Khổ Lê Vương, Định Vương đã còn có việc chúng ta cũng đừng ép buộc Trở về mọi người có rảnh sẽ lại cùng nhau uống rượu cũng không muộn Phó Chiêu bất đắc dĩ đứng ra Mọi người đều ở cùng kinh thành cũng từ nhỏ thận thức đấy Mặt tu nghiêu và mặt cảnh lê từ nhỏ không hợp Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy mà còn càng thêm ác liệt Ngược lại làm cho bọn hắn những người này đứng ngoài quan sát cũng không dễ chịu Nhìn mặt tu nghiêu thì phó chiêu cũng không khỏi may mắn Tính tình mặt tu nghiêu hiện tại tốt lên rất nhiều Hơn nữa rõ ràng còn có thể nghe Vương Phi khích lệ Như là năm đó chỉ sợ hai người không phải là liều mạng không ngừng thì là trực tiếp động thủ đánh nhau Cảnh Lê Diệp Oanh giọng dịu dàng khuyên nhủ chúng ta buổi chiều không phải còn muốn đi ra ngoài sao Lần sau lại thỉnh định Vương uống đi Mặt cảnh Lê húy mắt nhìn nàng một cái khẽ hừ một tiếng không nói thêm gì nữa Những người khác cũng nhao nhao thở dài một hơi trong lòng Diệt Thượng Thư vuốt vuốt Thái Dương ẩn ẩn có chút đau trong lòng thề về sau không bao giờ muốn cho hai cái con rễ này ở cùng một bàn uống rượu Dùng xong bữa trưa Diệt Ly và Mặt Tu Nghiêu liền dắt tay cáo từ trực tiếp đi từ phủ Trước khi đi từ Hồng Vũ gọi một mình mặc Tu Nghiêu vào thư phòng nói chuyện nửa canh giờ Diệp Ly bị lệnh cưỡng chế không cho phép đi dự thính chỉ đành phải ở bên ngoài thư phòng chờ. Từ ra mấy cái huynh đệ ngoại trừ hành tung bất định từ thanh trần thì nhóm người từ thanh trạch bị nhị cử mẫu sai sự ở bên ngoài sân cùng với nàng. Từ thanh viêm gục xuống bàn cười hì hì nhìn Diệp Ly nói Ly tỷ tỷ Cha ta sẽ không ăn tỷ phu. tỷ không cần lo lắng cho hắn. Diệp Ly tức giận trắng mắt liếc nhìn hắn Con mắt nào của đệ thấy ta lo lắng cho hắn Từ thanh viêm chỉ vào ánh mắt mình cười nói hai con mắt đều thấy được Gần đây từ thanh phong thần kinh thô khó có được chút cảm khái Nhìn Diệp Ly thương cảm nói không nghĩ tới chỉ là mấy ngày Lê Nhi đã biến thành nhà người ta rồi Nếu Định Vương bắt nạt muội thì hãy nói cho Tam ca, Tam ca nhất định thay muội ra mặt Diệp Ly gật đầu, nghiêm mặt nói muội nhở kỹ rồi, Tam ca yên tâm đi Từ thanh phong giận dữ nói qua ít ngày Ta phải rời kinh rồi Tam ca sẽ cùng nhị ca nói đợi nhị ca thành thân để cho nhị tẩu thường xuyên đi Định Vương phủ nhìn muội đấy Từ thanh viêm cười nói Tam ca ta không cần khoa trương như vậy chứ định vương phủ cũng không phải núi đau biển lửa có chúng ta thì sao định vương dám bắt nạt ly tỉ tỉ từ thanh bắt ở một bên liếc mắt nói là ai vừa nhìn thấy định vương đã trốn sau lưng ta sao tự ra lại có một tiểu tử nhát gan như vậy còn trông cậy vào hắn thay ly nhi ra mặt khuôn mặt nhỏ từ thanh viêm đỏ lên Nhớ tới thủ đoạn người nào đó không khỏi run lên một cái nói tứ ca Không thể trách để nhát gan Thật sự là người nào đó Quá hung tàn rồi Nhớ tới đêm đó trong biệt viện kia Hai tên thổ phỉ không may kia từ thanh viêm trở về phòng mấy đêm gặp ác mộng Biết rõ bây giờ nhìn thấy mặt tu nghiêu thì tính phản xạ trốn sau lưng từ thanh bá Diệp Ly nhìn từ thanh viêm bộ dáng chột dạc Mặc dù không có nói hết nhưng nàng cũng có thể đoán được đại khái Ước chừng là người nào đó làm ra hành động dọn Người nào đó làm từ thanh viêm bị hù Đối với cái này thì Diệp Ly không thèm để ý Mặc tu nghiêu lúc thiếu niên đã là danh tướng từ trên chiến trường chém giết Nàng cũng không có trông cậy vào hắn là quân tử không nhiễm bụi trần Trở lại vương phủ Diệp Ly bắt đầu vội vàng Tiếp quản rất nhiều sự vụ Trong vương phủ Chỉ là các loại sổ sách Đã để cho Diệp Ly xem hai ngày mới hết Đồng thời cũng âm thầm Sợ hãi Thánh phục Định quốc vương phủ xác thực là của cải phong phú Gia sản mấy đời vương gia Minh lý ám lý tiết lũy Được làm cho Diệp Ly không thể Không sợ hãi tháng phục Đến khi tiếp nhận gần hết thì nhận được một thiết mời trong nội cung truyền tới Lý do là tiễn các đặt phái viên các quốc gia vô luận là Mặt Tu Nghiêu hay Diệp Ly đều không tìm được lý do cự tuyệt Lại một lần nữa tiến vào hoàng cung bởi vì có kinh nghiệm lần trước không vui vẻ nên tâm tình Diệp Ly không tốt Xe ngựa định quốc vương phủ cũng không có như các nhà quyền quý khác phải ở cửa cung xuống xe, mà trực tiếp qua cửa cung. Mặc tu nghiêu mặc một thân y phục ngân long ám vân xanh nhạt theo tường vân phi ưng. Trên tóc gắn bạc ngọc quang màu lam. Nhìn qua tao nhã phong độ nhanh nhẹn. À, ly không vui. Diệt Ly miễn cứng ngồi giữa trong xe ngựa nói không có gì trong hoàng cung luôn làm cho người ta cảm thấy có chút áp lực Mặt tu nghiêu mỉm cười bật cười không biết có bao nhiêu người tìm cách muốn chui vào trong nội cung Ngược lại cách nghĩ của A Ly thật đặc biệt Diệt Ly nhàng nhạt liếc mắt nhìn hắn nói dẫm lên vô số hài cốt người khác để đi lên Hoặc là bị người khác dẫm lên để đi lên Thật sự thú vị như vậy sao? Mặt tu nghiêu nghĩ nghĩ cười nói quá trình khẳng định rất không thú vị. Nhưng mà đại đa số người là không nhìn thấy quá trình kia. Bọn hắn chỉ cần tưởng tượng mình đi lên phía trên. Đứng ở trên vạn người. Khoái cảm đó cũng đủ để bọn hắn quên tất cả mọi thứ. Diệp ly nhớ nhớ mày. Theo dõi hắn nhìn một hồi lâu mới hỏi tu nghiêu cũng nghĩ như vậy mặt tu nghiêu khẽ giật mình Rủ mắt xuống nhìn tay mình đặt trên xe lăng Hồi lâu mới trầm giọng nói chỉ không muốn làm cho chính mình trở thành một cái vị người khác dẫm lên để bò lên vị trí kia Trong xe trầm mặt một hồi Mới nghe được giọng nói diệt ly lặng lặng vang lên Ta không thích dẫm lên bất luận kẻ nào Nhưng cũng không thích có người dẫm lên ta Vương ra, đến rồi Hoàng hậu nương nương cho mời Vương Phi Ngoài xe ngựa A cẩn trầm giọng nói Xe ngựa dần dần ngừng lại Trong lòng Diệp Ly đoán vị trí xe ngựa Cũng không phải bất kỳ một địa phương nào mình vừa đi qua Đại khái vị trí hẳn là gần cung phượng Đức nơi hoàng hậu ở. Mặt tu nghiêu bên cạnh nói ta phải đi gặp hoàng thượng, không thể đi vào cùng nàng, một mình nàng có thể không? Diệp Ly gật đầu, đứng dậy chuẩn bị xuống xe ngược. Mặt tu nghiêu giữ chặt nàng nói khẽ tự mình cẩn thận có chuyện gì? Lập tức để cho Thanh Loan đi ra tìm A Cẩn, hắn ở gần ngay cung phượng Đức. Diệp Ly câu mày nói nhưng mà ngươi A cẩn là thị vệ tùy thân của mặt tu nghiêu Cũng là người hắn tín nhiệm nhất Nếu như A cẩn không ở bên cạnh hắn mặc tu nghiêu bật cười nói chẳng lẽ nàng cho rằng ta có thể tín nhiệm mỗi một mình A cẩn chứ Không sao đi thôi Được rồi lát nữa gặp lại Nghe hắn nói như vậy Diệp Ly cũng không kiên trì nữa Đứng dậy xuống xe ngựa Ngoài xe ngựa đã sớm có người cung Phượng Đức chờ sẵn Thấy Diệp Ly xuống liền bước lên phía trước Nói nô tài bái kiến định Vương Phi Nô tài phụ mệnh hoàng hậu nương nương đến đây nghênh đón Vương Phi Diệp Ly gật đầu, làm phiền Không dám thỉnh Vương Phi theo nô tài đến Tiến vào cung Phượng Đức Trong điện đã có không ít phu nhân đang ngồi rồi Cung Phượng Đức bố trí tôn quý đại khí nhưng lại không quá xa xỉ. Tinh tế ở chỗ càng thấy một loại cảm giác đặc biệt lịch sự tao nhã. Diệp Ly không khỏi hơi tò mò về vị hoàng hậu ở dân gian thanh danh cũng không hiển hát này. Bái kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuyết kim ăn. Diệp Ly đi vào đại điện, đối với nữ tử hòa nhã trên điện cung kính tham bái. Định quốc Vương phi miễn lễ, ban thưởng ngồi đi Giọng nói của hoàng hậu ông hòa bình thản Không có chút nào là một quốc chi hậu cao cao tại thượng như trong tưởng tượng Đa tả nương nương Diệp Ly đứng dậy được cung nữ dẫn đến vị trí đầu tiên ngồi xuống Tuy Diệp Ly nhỏ tuổi hơn các vị phu nhân ở đây Bản lĩnh chưa chắc đã cao nhân luận về thân phận thì định quốc vương phụ ở phía trên tất cả các chư thân vương hầu trong kinh thành. Tất nhiên thân phận định quốc vương phi cũng ác đảo phía trên tất cả các mệnh phụ. Dù cho Diệp Ly tới chậm cũng vẫn vì nàng để lại vị trí đầu tiên. Diệp Ly tùy ý nhìn một cách chứng kiến không ít gương mặt quen thuộc. Hoa quốc công phủ đại phu nhân mang theo hòa thiên hương Trưởng công chúa Chiêu Dương và trưởng công chúa Chiêu Nhân bên người là công chúa Tê Hà và quận chúa Vinh Hoa đã lâu không thấy Còn có Lê Vương Phi Diệp Anh xinh đẹp động lòng người Lúc này ngồi ở cung Phượng Đức hiển nhiên có ít nhiều liên quan với hoàng gia hoặc là có tước vị tại thân đấy Các cáo mệnh phu nhân bình thường cũng không có ở trong đó Ngồi xuống, Diệp Ly mới nhìn hoàng hậu ngồi ở phượng giá Hoàng hậu một thân phượng bào minh hoàng Ông dung tôn quý cho thấy là một mẫu nghi thiên hạ duy nhất Thời điểm Diệp Ly nhìn qua vừa vặn Cũng thấy hoàng hậu mỉm cười nhìn mình Không khỏi khẽ gật mình Hoàng hậu cũng không tính đặc biệt xinh đẹp Cùng là suốt thân hoa quốc công phủ Dung mạo hoa thiên hương còn đẹp hơn hoàng hậu Nhưng tư thái ưu nhã ung dung bình thản như vậy thì dù hoa thiên hương ở đây hoặc tất cả các quý phu ở đây cũng không có đấy Hoàng hậu nương nương Vị này là định quốc Vương phi một giọng nói thanh thuế từ phía đối diện truyền ra Lập tức hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người Diệp Ly cũng theo tiếng nhìn lại Đã thấy một vị thiếu nữ y phục rực rỡ ngồi ở bên tay phải trưởng công chúa Chiêu Dương Hiển nhiên là thân phận phi phàm Hoàng hậu cười nói đúng vậy, đây chính là định quốc vương phi Lại nói Công chúa Lăng Vân từ khi đến sở kinh thì thân thể vẫn luôn không được khỏi cho nên chưa từng gặp qua định quốc vương phi Định Vương Phi, vị này chính là công chúa Lăng Vân của Tây Lăng Quốc Diệp Ly gật đầu nói công chúa Lăng Vân hữu lễ rồi Dùng thân phận của Diệp Ly cho dù Lăng Vân là công chúa của một nước cũng không thể tùy ý khinh mạng Nhưng vị này mới vừa rồi còn một mực khéo léo cười xinh đẹp lại dường như không nghe thấy Diệp Ly nói Càng rỡ đánh giá Diệp Ly một phen mới nói nghe vương huynh nói ngươi rút được kiếm lãm vân Diệp Ly khẽ gật đầu Cười yếu ớt nói ta quả thực đã thấy qua kiếm lãm vân Công chúa Lăng Vân lại không hài lòng với câu trả lời này Đứng dậy bên mặt nói bổn công chúa không tin Bổn công chúa so kiếm với ngươi Ta không biết dùng kiếm Diệp Ly bình tĩnh mà nói Điều này sao có thể Ngươi không biết dùng kiếm mà sao lại rút được kiếm lãm vân Công chúa lăng vân nhìn chầm chầm vào nàng hùng hổ dọn người Diệp Ly khiêu mi cười nói công chúa Rút kiếm cùng với sử dụng kiếm là hai việc khác nhau Ai quy định người không biết dùng kiếm thì không thể rút được kiếm nàng thật sự không rõ Những vị công chúa quận chúa các tiểu thư này vì cái gì nhất định phải buộc người khác so cái này so cái kia mà hoàn toàn không để ý đối phương đến cùng có thứ để so với các nàng hay không? Mỗ công chúa mặc kệ. Mỗ công chúa muốn so với ngươi. Chẳng lẽ ngươi không dám ướm chiến? Diệp Ly đứng dậy, Công chúa đang ở trước mặt hoàng hậu nương nương và các phu nhân tiểu tỷ kinh thành hỏi như vậy ta hát có thể không dám. Công chúa lăng vân thoải mãn mà nói đã như vậy kiếm của ngươi đâu. Trên thực tế đời này ngoài trừ kiếm lãm vân ra ta chưa có động chạm đến bất kỳ một thanh kiếm nào khác. Ngày ấy thế tử trấn nam vương đưa tới kiếm cũng đúng lúc là ta lần đầu tiên cầm đến loại binh khí này. Cho nên ta không có kiếm càng không biết cầm kiếm như thế nào Phúc buộc người ngay cả kiếm đều không có chạm qua so kiếm cùng với mình Hoàng hậu nương nương Ngày mai thiên hương sẽ đi theo đại tướng quân so theo hoa Sau đó đó xưng ta là theo công đệ nhất thiên hạ A Hoa thiên hương tự ở bên người hoa phu nhân giọng dịu dàng hỏi Giọng nói cũng không lớn lại trùng hợp truyền khắp toàn bộ cung điện Rất nhiều người cũng không nhịn được che miệng cười rộ lên Hoàng hậu trừng liếc hoa thiên hương Đáy mắt lại ẩn chứa nụ cười thản nhiên Với nữ công kém cõi của cháu còn không biết xấu hổ mà nói ra Hoa thiên hương che mặt cười nói Tại sao hoàng hậu cô cô lại nói người ta như thế Người ta cũng vì có một thanh danh tốt nha Tên tuổi thiên hạ đệ nhất rất uy phong A Diệp Ly cảm kết nhìn hoa thiên hương Hoa thiên hương nháy mắt mấy cái với nàng Rồi tự ở bên người hoa phu nhân che mặt làm bộ dáng e lệ Hoàng hậu nhịn cười Rồi nói với công chúa Lăng Vân công chúa Định vương phi cũng không có sở trường kiếm pháp Cho nên cái so kiếm này thì miễn đi Công chúa Lăng Vân sớm bị hoa thiên hương làm cho đỏ mặt Cắn răng nói rõ ràng nàng ta có thể rút được kiếm lãm vân Làm sao có thể sẽ không biết kiếm pháp Rõ ràng là cô ý treo đùa bổn công chúa Kiếm lãm vân là đồ vật của định quốc vương phủ Người ta là định vương phi muốn rút thế nào thì rút như thế Có thể biết kiếm pháp hay không có liên quan gì đến người một bên quận chú Vinh Hoa liếp xéo công chúa Lăng Vân Dẫu cực nói các công chúa ngoại bang này đều kỳ quái như thế sao Đều ra thích buộc người khác so này so cái kia sao Biết rõ người ta căn bản không biết còn không chịu bỏ qua Công chúa còn không bằng nói thẳng để cho định vương phi nhận thu thừa nhận ngươi kiếm thuật cao hơn nàng chẳng phải là được rồi sao. Ngươi quận chú Vinh Hoa vừa nói xong, không chỉ riêng công chúa Lăng Vân mà cả công chúa Tê Hà ở một bên cũng hơi xấu hổ. Ở đây không ít người cũng không khỏi nhớ tới thời điểm thịnh hội bắt hoa công chúa Tê Hà muốn định vương phi tỉ thí tài múi. Hoàng hậu thấy chuyện sắp ồn ào náo loạn rồi, vội vàng lên tiếng nói tốt rồi, chuyện này liền thôi đi. Vinh Hoa, đang ở trước mặt hai vị công chúa chớ có nói bậy. Quận chú Vinh Hoa hừ nhẹ một tiếng, ngồi ở bên người trưởng công chúa chiêu nhân không nói thêm gì nữa. So với Diệp Ly thì nàng càng chán ghét vị công chúa Lăng Vân kiêu ngạo mới đến này hơn. Quý phi nương nương đến. Theo âm thanh có chút bén nhọn, liệu quý phi một thân cung trang vàng nhạc thần sắc lạnh đạm bước vào trong điện. Nô Tỳ bái kiến hoàng hậu, liệu quý phi vẫn giống như lần trước gặp mặt lạnh lùng cao ngạo. Đối với hoàng hậu cũng chỉ nhẹ nhàng khẽ chào coi như hành lễ. Xem ra vô luận là thái hậu hay hoàng hậu, vị quý phi này sủng quan hậu cung cũng không định nể tình ai. Hình như hoàng hậu đã quen cái bộ dáng liễu quý phi. Khẽ gật đầu nói miễn đi. Sao hôm nay quý phi lại đến cung Phượng Đức ở đây các quý phụ cũng không thiếu người biểu lộ ra sự kinh ngạc. Liễu quý phi sư nay là không tham gia yến hội trong nội cung đấy. Cho dù bọn họ rất nhiều người mỗi tháng vào cung một lần nhưng rất hiếm khi thấy quý phi đến. Liệu quý phi lãnh đạm nói nô tỳ trong lúc rảnh rỗi Hoàng thượng nói hoàng hậu nương nương trong nội cung náo nhiệt Cứ tới đây nhìn một cái Hoàng hậu nương nương không dị nghị gì đi đôi mi thanh tú hoàng hậu hơi nhớ Nhưng vẫn rộng lượng nói ngươi đã có hào hứng như vậy Vậy thì nhanh ngồi xuống đi Phức tay để cho cung nữ chuẩn bị vị trí cho liệu quý phi Liễu quý phi lại đi thẳng đến trước mặt Diệp Ly nói bổn cung ngồi đây có thể sao Diệp Ly cười yếu ớt nói nếu nương nương không ghét bỏ thì mời ngồi đi Thấy liễu quý phi lại ngồi xuống bên cạnh Diệp Ly Hoàng hậu cũng không hề đi hao tâm tổn trí chuẩn bị vị trí khác cho nàng ta nữa Đối với liễu quý phi vị phi tử hoàng đế sủng á nhất này thì hoàng hậu luôn luôn là đứng xa mà nhìn May là tuy liễu quý phi vô cùng ngạo mạn đôi khi lại thập phần tùy hướng vô lý Nhưng lúc đối mặt với hoàng hậu coi như thu liễm một chút Hôm nay lãnh đạm và vô lý như vậy đã là cực hạn rồi Ít nhất so với thái hậu, hoàng hậu cảm giác mình có chút cân bằng rồi Vẽ mặt liễu quý phi lãnh túc ngồi ở bên người diệt liệt Tất cả các, các mệnh phu nhân đang định muốn nói chuyện với Diệp Ly vị tân nhiệm định vương phi này thì đành gác lại Mặc dù biết liễu quý phi là người cho tới bây giờ đều không để mặt mũi cho người khác Nếu chọc phải nàng ta thì đến lúc đó khó coi sẽ chỉ là mình Không có người nói chuyện, Diệp Ly đành ngồi ở vị trí nghe mọi người nói chuyện May mắn nàng cũng là người ngồi im được Chuyện vừa mới trong điện, bổn cung cũng nghe người ta nói rồi. Cho rằng liệu Quý phi sẽ không nói chuyện với mình, nghe được giọng nói nhàn nhạt bên người, Diệp Ly hơi ngơ ngát một chút. Ngươi thật là vô dụng. Lần trước công chúa Nam chiếu so khiêu vũ thì ngươi đã không biết, lần này công chúa Tây Lăng so kiếm pháp thì ngươi cũng không biết. Rốt cuộc ngươi biết cái gì trong giọng nói của liễu quý Phi tràn đấy bất mãn và ghét bỏ. May mắn nàng nói rất bé. Bằng không thì lời đồn định vương Phi lần đầu tiên tham dự cung Yến đã bị liễu quý Phi trách cước sẽ bay đầy kinh thành rồi. Nghe liễu quý Phi trách cước, Diệp Ly vỡ khóc dở cười. Nếu như nàng nhớ không lầm vị liễu quý phi này chỉ là yêu quý mặt tu nghiêu mà không phải mẹ hắn mà Cái ngữ khí tràn đầy ghét bỏ này là chuyện gì xảy ra Nương nương ta không có hứng thú với khiêu vũ hơn nữa Định quốc vương phi cũng không cần một vương phi có vũ kỹ khuynh thành Về phần kiếm thuật Cái này hình như không phải tiểu thư nhóm khu ngươi các kinh thành muốn học đấy Liếu quý phi hừ nhẹ một tiếng nói ngươi đã quên ngươi có kỹ năng vẽ bình thường Mà ngay cả làm thơ cũng phải có người thay ngươi viết Ngươi coi chừng cho bổn cung, nếu dám làm mất mặt thì bổn cung không tha cho ngươi Nương nương, ngươi thật không phải là mẹ của mặt tu nghiêu sao? Liễu quý Phi đang cùng Định Vương phi trò chuyện cái gì vậy Nói vui vẻ như vậy trưởng công chúa chiêu nhân đối diện đột nhiên mở miệng hỏi Liệu quý Phi ngẫm đầu lên bình tĩnh nhìn nàng trong ch chút lát mới nói con mắt nào nào của trưởng công chúa chiêu nhân thấy bổn cung vui vẻ rồi hả công chúa chiêu nhân bị ngạn lập tức nói không ra lời. Đấy lòng diệt ly than nhẹ vô cùng hâm mộ tính cách liễu quý phi ngay thẳng như vậy Đáng tiếc cũng không phải mỗi người đều có quyền lợi thẳng thắng như vậy Nếu không phải hoàng đế che chở sụn ác thì liễu quý phi với tính tình như vậy cho dù có cha thế chỉ sợ cũng không sống được trong cung bao lâu Thấy trưởng công chúa chiêu nhân á khẩu không trả lời được bộ dáng sắc mặt biến thành màu đen Hình như tâm tình liễu quý phi rất tốt Nhìn chầm chầm vào người đối diện ngạo nghệ nói trưởng công chú không phải hỏi bổn cung và định vương phi nói cái gì sao Bổn cung nói định vương phi đã không thông kiếm thuộc không bằng bổn cung đến bồi công chú lăng vân luận bàn một phen Quý phi hoàng hậu không đồng ý như mày Liệu quý phi lại không thèm để ý Chỉ lạnh lùng nhìn chầm chầm công chúa Lăng Vân Nói công chúa ý như thế nào Tuy công chúa Lăng Vân thời gian đến kinh thành không dài Nhưng lại không ngại nàng biết rõ Liệu quý phi là quý phi đông sở hoàng đế sụn ác nhất Vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không động thủ với liệu quý phi Thắng thu tạm thời không đề cập tới Vạn nhất sơ sảy làm liệu quý phi bị thương Nếu đông sở hoàng đế truy cứu đến mình tuyệt đối sẽ bị động Dù sao bọn hắn hiện tại còn đang ở trên lãnh thổ đông sở Vừa nãy là lăng vân vân A Dơn Dơn Quy Quy Dơn Quy Quy nương Hơn Quốc Vương Phi chỉ đùa gỡ một chút Lăng Vân tuổi trẻ không hiểu chuyện Không dám động thủ cùng với quý Phi nương nương Tốt rồi quý Phi Công chúa Lăng Vân chỉ là tính trẻ con uống chi nàng ấy cũng không biết định Vương Phi không hiểu kiếm thuật Cũng không phải là có ý làm nhục đại sở ta Hoàng hậu thẳng nhiên nói trên mặt thần sắc xác thực khó được kiên định cùng với không cho phép làm trái. Liệu quý phi thân là quý phi thay định vương phi ra mặt việc này vừa tốt nhưng cũng vừa xấu. huống chi năm đó liệu quý phi chưa tiến cung sự tình trước đó á mộ định vương lại không phải bí mật gì trong đám người quyền quý. Điều nàng cần phải làm là vì liệu quý phi suốt đầu tìm một cái cơ phù hợp. Cùng lời nói của Hoàng hậu Bởi vì thời gian đến cung Yến vẫn còn sớm Hoàng hậu liền thỉnh các mệnh phu nhân đi ngự hoa viên tùy ý thưởng ngoạn Vì vậy mọi người tạ ơn từ biệt Hoàng hậu hướng ngự hoa viên mà đi Lúc gần đi Liễu Quý Phi bị Hoàng hậu giữ lại Vừa ra khỏi cung Phượng Đức Hoa Thiên Hương lập tức lại gần đi về phía Diệp Ly cười nói bái kiến định Vương Phi Diệp Ly lườm nàng một cách Nói ngươi quá rảnh rỗi rồi hả Hoa Thiên Hương khoét khoét tay nói lời này nói như thế nào Theo như quy cụ định sẵn ta cuối cùng vẫn nên hành lễ với định quốc vương Phi A Thế nào Vừa nãy liễu quý Phi không có làm khó dễ ngươi đi Diệp Ly khó hiểu Sao nàng ta phải khó xử ta Hoa Thiên Hương yên lặng nhìn nàng Một bộ gián trách trời thương dân Á lịt Sớm bảo ngươi thường xuyên đi ra ngoài một chút ngươi lại không nghe Ngươi không phải không biết liễu quý phi Cuối cùng phát hiện trong cung nói một quý phi lời ôm tiếng ve không phải chuyện tốt Hoa thiên hương tiến đến bên tai Diệp Ly thấp giọng nói liễu quý phi trước khi tiếng cung vô cùng á mộ Định vương Diệp Ly im lặng Ngay cả Hoa Thiên Hương cũng biết tin tức này, xem ra cũng không phải chỉ là trình độ vô cùng ái mộ. Nhẹ gật đầu ta biết rõ, nàng ấy không có khó xử ta. Hoa Thiên Hương đi ở bên cạnh Diệp Ly, nhún vai nói nói thật, nàng ta sẽ thay ngươi ra mặt làm ta đều muốn nhảy dựng. Nhìn biểu hiện của nàng ta thì cũng không giống như có suy nghĩ khác với ngươi. Kiếm pháp của Liễu Quý Phi rất tốt Diệp Ly vẫn quyết định không muốn nói cho Hoa Thiên Hương biết Chuyện mình bị Liễu Quý Phi khinh bỉ Hoa Thiên Hương thở dài Vẽ mặt hâm mộ ghen ghét Phải a Nhiều năm như vậy trong kinh thành hàng năm đều bình chọn tài nữ đệ nhất Mỹ nhân đệ nhất đấy Kỳ thật đều tràn đầy đường cái rồi Nhưng là Liễu Quý Phi Tuyệt đối là hàng thật giá thật mỹ nhân tài nữ Nghe nói năm đó thịnh hội Bách Hoa có thể là một năm đặc sắc nhất kể từ khi đại sở khai quốc đến nay Lúc ấy tham gia trận đấu vừa vạn có hai người được vẽ dưới ngòi bút sở kinh quốc sắc của hàng Minh Nguyệt Có thể tưởng tượng tình cảnh kia Diệp Ly tỏ ra đồng ý Dù cho không có nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng trận đấu kia tuyệt đối ác liệt Cuối cùng Liễu Quý Phi thắng Không, nạn thua Hoa Thiên Hương tiếc hận nói Khi đó Liễu Quý Phi mới 13 tuổi, Tô Tuế Điệp đã 16 tuổi rồi Cho dù hiện tại Liễu Quý Phi là tuyệt sắc mỹ nữ sắc nước hương trời Lúc 13 tuổi cũng chỉ là một tiểu mỹ nhân Cho nên đứng đầu sở kinh quốc sắc là Tô Tuế Điệp Thứ hai là bất Liễu Quý Phi kia là lúc Liễu Quý Phi 15 tuổi thì Hàn Minh Nguyệt mới vẽ đấy Đương nhiên, nói riêng Dung Mạo mà nói trên đời này ta chưa từng thấy qua nữ nhân nào hơn Tô Tuế Điệp đấy Liễu Quý Phi bị thu cũng không oán Ừ, sau đó Sau đó hai vị này đối địch nhau Năm đó thịnh hội bát hoa Trên cơ bản là không có chuyện gì khác Tô tuế điệp đoạt được Bốn cái thứ nhất là vũ Học Thơ Cầm Liễu quý phi được kì Sát Hai cái thứ nhất Đứng thứ hai chính là đối phương các nàng Về sau tô tuế điệp đính hôn Không có tham dự thịnh hội bách hoa nữa Trong ba năm về sau liễu quý phi chiếm được vũ, họ thơ cầm, đòi chúc chỉ cần thịnh hội bách hoa có tranh tài đạt được tất cả đều thứ nhất. Diệp Ly rất phục nàng ta, khó trách liễu quý phi có thể dùng lỗ mũi xem nàng, biết thật là rất có tiền vốn. Nhìn bộ dáng Diệp Ly không để ý, hoa thiên hương tức giận nói ta nói ngươi có thể cố gắng một tí có được hay không. Chẳng lẽ một chút cảm giác nguy cơ ngươi cũng không có sao dịp ly thở dài, ngươi nghĩ nhiều quá Nàng và liễu quý phi tài nữ như vậy vốn cũng không phải cùng một đường Nếu cho nàng học thành bộ dáng đệ nhất tuyệt thế tài nữ kia, nàng tình nguyện đi chơi giả ngoại sinh tồn một tháng Lại để cho nàng vẽ bản đồ địa hình Kết cấu súng ốm cũng không có vấn đề Để cho nàng đề bút vẽ tranh nàng Cũng chỉ copy là hình thức Thịnh hội bách hoa lần trước Đã có thể phát huy vượt Sang người thường rồi Được rồi Hoa thiên hương lung tung phất phất tay Liết công chúa Lăng Vân Cách đó không xa Đang nhìn chầm chầm Hai người hỏi sao ngươi lại chọc vào Công chúa Lăng Vân kia dịp ly bất đắc dĩ Ta đảm bảo rằng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy công chúa Lăng Vân. Lúc trước chỉ thấy qua vị thế tự trấn Nam Vương Tây Lăng kia. Hoa Thiên Hương khó hiểu thế mà nàng kia lại mang vẻ mặt như muốn ăn ngươi. Kiếm Lãm Vân đây là chuyện duy nhất nàng có thể nhớ tới có quan hệ cùng với công chúa Lăng Vân. Kiếm Lãm Vân Đó là đồ vật của định quốc vương phủ Có liên quan gì đến chuyện của công chúa Lăng Vân Ai cũng biết đó là từ Tây Lăng đưa về đến đấy Đại khái công chúa Lăng Vân không nở Chúng ta đổi địa phương khác xem một chút đi Thấy công chúa Lăng Vân nhìn chầm chầm hướng mình đi tới Diệp Ly đề nghị nói Hoa thiên hương biểu môi là phúc thì không phải họa Là họa thì tránh không khỏi Chẳng lẽ ngươi lại muốn trong ngự hoa viên này chạy như điên sao Định quốc vương phi Đang nói chuyện Công chúa Lăng Vân đã đến trước mặt các nàng Các quý phụ chung quanh rời đi không xa Cũng một bộ lơ đạn hướng bên này liếc trộm Công chúa còn có chuyện gì sao Công chúa Lăng Vân nói: "Bổn công chúa muốn nói chuyện một mình cùng với Vương phi." Diệp Ly cau mày nói: "Ta không biết có cái gì cần nói với công chúa đây." Khuôn mặt công chúa Lăng Vân hơi trầm xuống. Nói: "Bổn công chúa ngàn dặm đến đây, chẳng lẽ định Vương phi ngay cả bồi bổn công chúa đi dạo trong ngự hoa viên một chút cũng không chịu sao?" Diệp Ly bất đắc dĩ gật đầu nói: "Đã như vậy, Công chúa xin mời Công chúa Lăng Vân hừ nhẹ một tiếng ngựa đầu đi trước một bước Diệp Ly trấn an hòa thiên hương đang lo lắng than nhẹ một tiếng rồi đi theo qua Hiện tại người trẻ tuổi á Thật sự là thiếu giáo hướng Công chú Lăng Vân vẫy lui nha đầu của mình Tất nhiên Diệp Ly cũng không có ý tứ Để cho bọn người thanh loan đi theo Hai người dọc theo con đường nhỏ trong ngự hoa viên sóng vai mà đi, Diệp Ly hỏi công chúa có cái gì muốn nói cùng ta. Công chúa Lăng Vân quay đầu nhìn nàng, hừ nhẹ một tiếng nói ngươi không sướng với Định Vương. Trên môi Diệp Ly mỉm cười. Công chúa quá khen. Gã nữ gã cao. Đây không phải nói rõ ta có khả năng tìm được nhà chồng tốt. Tìm được phu quân tốt sao Lăng Vân khinh thường nói ngươi không cần giả dạng làm cái bộ dáng này Bộ công chúa đã sớm tra rõ ngươi rồi Một cái tiểu thư không có danh tiếng gì của thượng thư phủ Nữ nhân bị Lê Vương tự hôn Được hoàng thượng chỉ hôn cho định vương mới ở tại sở kinh có chút ít thanh danh Cho dù được cái danh tài nữ đệ nhất kinh thành thì thế nào Ngươi vẫn không xứng với định vương A Thật không thần sắc diệt ly không thay đổi Nhàn nhạt hỏi cho dù ta không xứng với định vương Thì có quan hệ gì tới công chúa ngươi Công chúa Lăng Vân nhướng mày Hơi đắc ý cười nói ngươi rất nhanh sẽ biết rõ sẽ quan hệ gì với bổn công chúa Định vương là của bổn công chúa Diệp Ly nếu ngươi thức thời thì ngoan ngoãn lăng xa một chút Diệp Ly nhớ mấy Rất nghiêm túc nhìn công chúa lăng vân trước mắt hồi lâu Mới hỏi nói công chúa Có một vấn đề cần thỉnh giáo Nói xin hỏi Tu Nghiêu biết rõ ngày là ai sao Diệp Ly hỏi Theo ta biết Tu Nghiêu chí ít có 7 năm không có ra khỏi cửa rồi Như vậy bảo thủ nhất đoán chừng coi như các ngươi đã gặp mặt cũng là lúc công chúa bảy tám tuổi Xin hỏi Ngài cảm thấy tu nghiêu nhớ rõ ngươi là ai sao Hoặc là hắn căn bản không biết ngươi Vậy thì sao Ta là công chúa tôn quý nhất đại lăng Chẳng lẽ còn kém ngươi công chúa lăng vân tức giận trừng mắt nhìn nàng Diệp ly kỳ quái nhìn nàng Nếu như công chúa thật sự muốn gãi cho định vương Không phải là nên xuất hiện trước khi chúng ta đại hôn cùng ta tranh đoạt mới đúng Hiện tại chúng ta đã thành thân rồi thì công chúa mới xuất hiện là có ý tứ gì Phải biết định vương phủ chưa từng có đồng thời lấy hai phi hoặc là bỏ vợ tái giá đâu Hay công chúa tình nguyện ủi khuất làm thiết Nếu như không phải cho dù ta chết đi công chúa cũng thuận lợi gã vào định vương phủ cũng chỉ là một vợ kế sau 10 năm còn muốn tới Linh cử ta dập đầu thắp nhang đây này ngươi ngươi nghĩ hay quá nhỉ Bổn công chúa nhất định sẽ trở thành chính phi định vương đấy công chúa Lăng Vân cả giận nói tùy ngươi nghĩ như thế nào Diệp Ly thương cảm nhìn nàng, nhưng mà ta cảm thấy được Thế tự Trấn Nam Vương nghĩ không giống ngươi, ngươi nói có đúng hay không? Công chúa Lăng Vân trong mắt hiện lên một tia hận ý. Nếu không phải vừa đến sở kinh, lôi đằng phong đã giam lỏng nàng ở tại sứ quán. Tuyên bố với bên ngoài thân thể nàng không tốt. Thẳng đến sau khi định vương đại hôn xong mới thả nàng. Nếu không thì sao bây giờ nàng mới đến tìm Diệp Ly Diệp Ly mỉm cười nhìn xem sắc mặt biến ảo bất định của công chúa Lăng Vân Tiếp tục nói nói trở lại Mang theo một công chúa đang lúc xuân sanh đi sứ lân bang thật đúng là không nhiều lắm Tình hình chung cũng là vì Hòa thân Giống như nghe nói năm trước mùa đông Tây Lăng bị nạn tuyết lỡ chẳng lẽ lại Rất nhiều chuyện nàng chỉ là không muốn suy nghĩ cũng không phải là nghĩ không ra. Đối với vị công chúa Lăng Vân này thì nàng một chút cũng không lo lắng. Mặc kệ vị này có bao nhiêu bổn sự. Riêng chỉ là hoàng đế cũng tuyệt đối sẽ không để cho mặt tu nghiêu lấy một công chúa Tây Lăng đến gây sức ép cho mình. Đừng nói công chúa Tây Lăng hay là công chúa Bác Nhung, công chúa Nam Chiếu cũng không có chuyện của mặt tu nghiêu. Có điều vị tiểu công chúa trước mắt này không thấy rõ tình thế, cho rằng trực tiếp đến tìm nàng để cho nàng nhượng bộ là có thể như nguyện. Nàng thật sự không muốn khinh bỉ chỉ số thông minh của những đám công chúa này, nhưng là công chúa trẻ tuổi bên trong có bình thường một chút sao? Con phải thật sự quá trẻ tuổi. Rốt cục vừa ý Định Vương ở chỗ nào nhìn vẻ mặt công chúa Lăng Vân Kiên định trước mắt, Diệp Ly tò mò hỏi. Công chúa Lăng Vân hừ nhẹ một tiếng nói ngươi biết cái gì? Định Vương là nam tử kiệt xuất nhất thế gian này. Trẻ tuổi nhất cũng là tướng quân lợi hại nhất. Vẫn là nam tử cực kỳ có tài hoa nhất thế gian này bổn công chúa phải gã tất nhiên là nam tử ưu tú nhất trên đời Hắn hiện tại giống như không có ưu tú như ngươi nói vậy Diệp Ly nhắc nhở Ngươi thật sự là Ngươi thật sự là con buôn làm cho không người nào có thể chịu được Nói với ngươi nhiều hơn một câu làm cho bổn công chúa cảm thấy vạn phần chán ghét Định vương chính là mắt bị mù mới có thể vừa ý nữ nhân như ngươi vậy Ta biết rõ là hoàng đế đông sở hạ lệnh để cho hắn lấy ngươi Như ngươi loại nữ nhân này sao có thể hiểu rõ hắn ưu tú cỡ nào Nhìn nữ tử trước mắt lời lẽ chính nghĩa Diệt ly thoáng chốc tỉnh lại mình có phải thật sự đáng xấu hổ như vậy hay không Cùng so với vị công chúa trước mắt này Dương thiên thư bình thường bao nhiêu, Diệp oanh đáng yêu bao nhiêu à Ta nhất định sẽ trở thành định vương phi công chúa Lăng Vân nhìn chầm chầm vào nàng chém đinh chập sắc nói Cố gắng lên, chúc ngươi mạ đáo thành công Diệp ly thẳng nhiên nói Ta nhất định sẽ trở thành định vương phi công chúa Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi nói Sau đó thả người nhảy xuống hồ nhân tạo ven đường A Cứu mạng A công chúa rơi xuống nước rồi một tiếng nữ tử bén nhọn trong ngự hoa viên vang lên Diệp Ly thấp giọng chửi một tiếng cũng đi theo nhảy xuống nước Hổn đảng đầu năm nay kẻ điên thực sự con mẹ nó rất nhiều Mặt tu nghiêu ngươi chuẩn bị cho tốt chết như thế nào Các bạn đang nghe chuyện tại thuyềnaudio.xyz